Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Liên truyền sang thăm tối một cái mảnh liệt Đúng vậy, anh ấy và cô ấy đã ly hôn rồi Một tuần trước, cô ấy còn gọi điện thoại cho anh ấy Hỏi anh ấy về đứa con Nhưng anh ấy lại khó chịu nói với cô ấy rằng đứa con đã chết Thật ra lúc đó anh ấy đã nói dối Chỉ vì ghét cô ấy phiền phức Sợ cô ấy lại lợi dụng để gặp con để bám lấy anh ấy Nên đã gạt cô ấy rằng đứa con đã chết rồi Nhưng anh ấy lại không thể ngờ rằng Chỉ với câu nói đó của anh ấy Mà cô ấy đã tự sát Đôi mắt sở thế kiệt Dôn dày Nhìn lại về hướng gương mặt của nữ thi thể kia Nhìn ngô quan Thật sự là không thể nhận ra cái gì hết Nhưng mái tóc đen sấm kia Bất luận về độ dày hay là kiểu tóc Đều giống hệt như hạ thất thất vậy Còn bộ đồ bị căng rách kia Cũng là bộ mã thất thất Lúc còn sống rất thích mặc Vì bộ đồ đó là do anh ấy bị ông nội uy hiếp nên mới mua tặng cho cô ấy. cô ấy cứ mặc suốt, mặc suốt, mặc tới nỗi giặt cũng đã bạc màu, nhưng cô ấy vẫn mặc. anh ấy lại nhìn về phía tay cô ấy, trên đó có một vật trang sức duy nhất, mái ấy tặng cho cô ấy. đó là nhẫn cưới của họ. kiểu cách rất đơn giản, là nhẫn bạch kim không nạm kim cương. nhưng chân nhẫn có khắc tiền anh ấy, lại còn khắc rất to. anh ấy nắm chặt tay và bước về phía trước, nhìn kỹ hơn, ngón tay ấy đã bị phồng ra đến nỗi. So với ngón tay cái của người bình thường Càng thô hơn nữa Nhưng chiếc nhẫn cưới đó sẽ không bị nở phòng ra Vì vậy chiếc nhẫn đó Đã mang theo vết máu Khàm trên da thịt của ngón tay áp út Nhưng anh ấy nhìn thấy rất rõ Một chữ Kiệt được khắc trên chiếc nhẫn đó Vành mắt của sở thế Kiệt Trông chốc lát như bị kim châm Anh Kiệt anh về rồi à Anh Kiệt em thích bộ đồ này lắm Anh Kiệt anh tặng cho em chiếc nhẫn Em sẽ đeo nó hàng ngày Kiệt, đời đứa con sinh ra rồi, anh sẽ đối xử với em tốt hơn không? Anh Kiệt, em đã giúp đứa con nghĩ ra được rất nhiều tên. Anh xem, có cả nguyên một trang giấy, anh cảm thấy cái tên nào nghe hay hơn? Anh Kiệt, anh Kiệt. Bên tay, dường như còn có thể gợi nhớ lại rất nhiều lời nói má thất thất đã từng nói. Anh ấy luôn cảm thấy cô ấy rất hình phức, chưa bao giờ có vẻ mặt tốt cho cô ấy nhìn hết. Nhưng mỗi khi cô ấy mỉm cười, thì anh ấy không phải làm mặt lạnh lùng, Thì là trợn mắt liền nhìn Nhưng cô ấy rốt cuộc Đã dùng một trái tim như thế nào Khi anh ấy ác nghiệt Thậm chí là chắn ghét Nhưng cô ấy vẫn cười với anh ấy Và bây giờ cô ấy cuối cùng Cũng bị anh ấy tổn thương đến chết đề Vì vậy cô ấy cười không ra nữa Mà lựa chọn tự sát sao Lúc này Pháp y phụ trách cho nữ thi thể Làm giám định nói Thưa ông tôi đã xem qua thi thể của cô ấy Các cơ quan trong cơ thể không có dấu hiệu bị trúng độc Ngoại trừ cổ tay trên người ra, cũng không có bất kỳ vết thương nào, nếu như ông khẳng định vợ trước của ông không có bất kỳ kẻ thù nào cả, vậy thì chúng tôi sẽ kết án như thế này. Đương nhiên, nếu như ông kiên quyết, ông cũng có thể mời cha mẹ cô ấy đến để làm giám định ADN. Hạ Thất Thất là một cô nhi, làm gì có cha mẹ. Đôi mắt Sở Thế Kiệt u ám vẫn không muốn tin rằng nữ thi thể kia chính là Hạ Thất Thất. Tuy nhiên, mọi chứng cứ bên ngoài Đều chứng minh rằng đó chính là hạ thất thất Gương mặt tuấn tú Hiện lên và lông túng sợ Thế Kiệt miếm chặt cánh môi lại Nói Cô ấy có đứa con trai Đợi lát hãy cho hai người họ làm giám định ADN Có thể Nữ thi thể này không phải là hạ thất thất thì sao Có thể Nữ thi thể này là một thiên trộm nữ nào đó Đã lấy trộm hành lý và chiếc nhấn của hạ thất thất Lại trùng hợp Có mái tóc dài và đen giống hạ thất thất thì sao Sở Thế Kiệt tự gạt mình mà nghĩ rằng sau đó gọi điện cho tài xế của mình nói nhổ hai sợi tóc của tiểu hy và mang đến đây cho tôi cảnh sát nói báo cáo kết quả giám định nhanh nhất ngày mai mới có bảo sờ thế kiệt về nhà đợi điện thoại còn nữ thi thể này thì sẽ tạm thời đưa đi nhà xác sở thế kiệt về đến nhà với vẻ mặt ngơ ngẩn hàn nhã đứng dậy từ trên ghế sofa trong phòng khách đi ra đón anh kiệt sao rồi kết quả nhận xác là thất thất ư gương mặt Sở Thế Kiệt buồn giàu, nói Ngày mai mới có kết quả giam định. Ông trời ơi, ông nhất định phải bảo đảm rằng người chết chính là thất thất. Hàn nhã trong lòng thì nguyên rủa nhưng trên mặt lại hiện lên vẻ đau buồn. Anh Kiệt, anh đừng đau buồn quá, có thể đó không phải là thất thất thì sao, đúng không? Ừ. Sở Thế Kiệt đáp lại một tiếng, nhưng ra mặt vẫn buồn giàu. Hàn nhã khoác vào cánh tay của Sở Thế Kiệt đi về hướng phòng ăn, nói Anh Kiệt, bữa tối anh vẫn chưa ăn gì, em đã kêu người làm nấu một chút đồ ăn khuya, vẫn còn nóng đấy, em mang ra cho anh ăn nha. Không cần đâu, anh không đói. Người là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net